đang nghe chuyện trên thế giới audio.org mình là Nina Xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Tam sinh Tam thế Chẩm thượng thư. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ cùng tác phẩm chương 20 nàng từng nhiều lần lén ngảo tưởng nếu có một ngày nàng có thể trong bộ dạng của một nữ thần chứ không phải là một con hồ ly cùng đông hoa qua lại chí, Đông Hoa sẽ yêu thích nàng hơn, cả hai sẽ thế nào mà ở chung. Trước đây dù nàng không tưởng tượng nhưng lại có thể trải qua một đêm như vậy. Nhìn thấy chàng cùng Cơ Hoành chung sống, nàng cảm thấy nếu một ngày nào đó bọn họ có thể ở cùng một nơi cũng chẳng qua là bộ dạng này mà thôi. Lại nghĩ, Cơ Hoành vào Thái đình cung vốn là để làm thê tử của Đông Hoa, là một người bên cạnh Đông Hoa Chẳng qua là nàng luôn luôn không suy nghĩ sâu xa đến vấn đề này Mình và Đông Hoa rốt cuộc còn có thể có một ngày như vậy hay không? Nàng lần đầu tiên cảm thấy được chuyện này biến thành một chuyện cực kỳ xa vời Nàng mơ hồ cảm thấy mình vứt bỏ nhiều thứ như vậy Chạy tới sống ở nơi cũ trùng thiên chưa quen thuộc Nhất định không phải vì kết quả như thế này Khi nàng vừa mới bước vào nơi này Lúc nào cũng đầy đắc ý Nhưng hôm nay Nên làm thế nào bây giờ Bước tiếp theo nên đi thế nào Nàng không có chút nhận thức Nàng chỉ là cảm thấy có chút mệt mỏi Gió đêm thổi qua cũng có chút lạnh ngẩng đầu nhìn về phía ánh sao sáng như tuyết đầy trời Hơn 400 năm qua Đây là lần đầu tiên Nàng nhớ ngàn dặm đất đai ở thanh khâu Nhớ những người thân nàng đã gác qua một bên Tối nay sắc trời tốt như vậy Nàng lại thương tâm như vậy Đông Hoa không chỉ có đêm nay không tới tìm nàng, đêm đó đến mấy ngày sau cũng chưa từng đến tìm nàng. Phượng Cửu suy sụp tinh thần tưởng nhớ, chàng bình thường làm cái gì cũng đem nàng theo, có phải cảm thấy không gian xung quanh mình, cần những gì, đi cùng cái gì đã không còn quan trọng. Hiện giờ đã có Cơ Hoành, một đệ tử thông minh năng lợi như vậy, không những quan tâm giúp đỡ chàng, lại có thể cùng chàng trò chuyện giải buồn, chàng có thể không cần đến một tiểu hồ ly như nàng rồi nàng càng cảm thấy mọi chuyện sẽ như vậy trong lòng dâng lên một trận chua xót, suy sụp mấy ngày này cơ hoành và đông hoa chắc chắn sẽ như hình với bóng tuy rằng khi bọn họ ở cùng nhau phượng cửu đều nằm ở phía xa xa ẩn mình trong bụi hoa hay bụi cây nhưng thính lực nhạy bén vẫn có thể đại khái nắm bắt được lời nói của hai người nàng phát hiện cơ hoành nói rất nhiều có thể đoán ý nói hùa theo hứng thú của đông hoa Ví dụ như nói đến chuyện nung nấu đồ xứ, phượng cũ cảm giác, nếu mình có thể nói chuyện, khi Đông Hoa vừa mới nung thành công, tủ rượu bằng xứ, trắng tinh tế, đặt trong tay thưởng thức, nàng nhất định chỉ nói, vật này nhìn qua, bán được không ít tiền. Chỉ có thể nói như vậy, nhưng cơ hoành thì khác, cơ hoành yêu thích vút ve, không ngơi tay cái bầu rượu gầy cao kia, dịu dàng cười với Đông Hoa mà nói. Lão sư, nếu dùng chu sa màu đỏ đậm, hòa cùng với đất sét trắng đem nung, nói không chừng đồ uống rượu này có thể đem nung ra màu hồng xinh xắn đó. Cơ hoành nói xong, mặc dù đông hoa không có phản ứng ngay lập tức, nhưng Phượng Cửu quan sát vẽ mặt, cảm thấy được chàng đối với lời bình này rất tán thưởng. Phượng Cửu trốn trong bụi cỏ bên ngoài một hồi lâu, càng nhìn lại càng cảm thấy chướng mắt, cựp đuôi tính toán, chuyển sang nơi khác đi dạo. Ngồi lâu chân có chút tê Lúc siêu lúc vẹo vẹo đứng dậy Bị đôi mắt tinh tường của cơ hoành Biết một cái đã nhìn thấy Đã vui vẻ chạy tới Còn đưa tay hình như muốn ôm lấy nàng Phượng tủ thực sự không phục Cảm thấy nàng ta không phải là một người thù dai Mắt thấy ngón tay ngọc ngà thon thả Chỉ cách mình một khoảng cách rất nhỏ Hình như rốt cuộc Cơ hoành cũng nhớ lại dấu răng trên tay mình vẫn còn ở đó Đôi tay kia liền có vài phần e sợ Dừng lại cho một khoảng không Phượng Cửu im lặng không nói gì Nhìn nàng ta một cái Lại nhìn theo cơ hoành chậm rãi liếc mắt một phía đông hoa một cái Thật giận vì chân còn tê Nên chạy đi cũng không được Đành phải buông thỏng đôi mắt hồ ly to tròn Xoay đầu sang một bên Bộ dạng này Nhìn qua giống như xuất phát từ một ý định ôn nhu Tạo cho cơ hoành một loại ảo giác Đôi bàn tay vốn dĩ Ở giữa không chung chụp tới Đã đem nàng ôm vào lòng ngực Một bàn tay còn dịu dàng, gãi gãi đỉnh đầu còn chưa mọc đủ lông tơ của nàng Thấy nàng không có phản ứng gì, gãi càng thêm hăng say Đợi đến lúc, phượng cũ không phải là không muốn phản kháng Chỉ là tứ chi huyết mạch không không Lúc này toàn thân đều tê dại, không có năng lực phản kháng Đồng thời vừa buồn vừa đau xót nhớ lại Lúc trước ở núi Phù Vũ, cơ hoành muốn đem nàng về nuôi Thì đông hoa lạnh lùng từ chối ra sao? Lúc này bản thân mình bị cơ hoành trà đạp như vậy, thế mà chàng vẫn nhìn không thấy, còn nhìn thấy trong mặt dường như có chút thú vị, quả nhiên chàng đối với cơ hoành đã có lưu tâm. Trước đây nàng phạm lỗi phụ quân nàng muốn đem nàng tới cây roi, nàng đều chạy nhanh như bay, nếu nàng không nguyện bị giam, lúc này cũng có thể ung dung chạy trốn. Nhưng nàng không có chạy, nàng đi theo sau trọng lâm, mờ mịt đi về phía con đường phủ đầy hoa đỏ, cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng. Muốn níu kéo một chút gì đó Nhưng lại không biết phải níu kéo cái gì Một con hồ điệp lộng lẫy Sắc màu bay lượn trước mặt nàng Nàng hốt hoảng Nâng móng vuốt lên tát một cái Đem con hồ điệp đánh bay Trọng lâm quay đầu lại Nhìn nó thở dài một cái Nàng ở trong phòng của trọng lâm buồn bã Không biết bao nhiêu ngày Buồn đến càng ngày càng không có tinh thần Trọng lâm nói cho nàng biết Tình thế của Cơ Hoành hóa ra công chúa Cơ Hoành từ nhỏ cơ thể đã bị thiếu máu và yếu đuối, dù cho bị một vết thương miệng rất nhỏ cũng có thể chảy đến nửa chén máu, không nói đến dù khỏe mạnh mà bị trúng hai vuốt hung hăng của nàng bị thương rất nặng, cuốn của Đông Hoa nhiều viên tiên đơn linh dược xem như là điều dưỡng tốt và nhiều tinh thần của người khác. Nhưng chậm lâm không có nói đông hoa tính giam nàng đến lúc nào Cũng không đề cập qua vì cớ gì mà giam nàng Chàng cũng không đến thăm nàng Có phải vì đã quên mất nàng bị giam giữ ở chỗ này hay không Hay chàng lại kiếm đâu ra một con thú lông mau sáng bóng nào đó làm sủng vật Liền quên mất nàng rồi Đông hoa chàng Mọi chuyện đều được chàng quan tâm sang trọng Trong một khoảng thời gian Nào là câu cá làm trà, chế hương Kỳ thực có lúc nàng mơ hồ cảm thấy được Chàng đối với những chuyện này không phải là chân thành quan tâm, cho nên chàng cũng không có gì nắm chắc. Đồng Hoa chàng có từng đối với sủng vật này có một tấc hoặc nửa điểm để tâm hay không? Lại mấy ngày nữa, Phượng Cửu cảm thấy được, lông mau trên người đã nổi từng chấm nắm mốc. Trọng lâm nhìn nàng ngồi đó cũng không đành lòng, không thể tỏ vẻ bình an, chủ động cho nàng đi ra ngoài một chút. Nhưng vẫn nhận dò nàng lưu ý chắn để đế quân nhìn thấy phải tránh để đế quân nhìn không thấy nếu không hắn lại phải gánh cái tội danh không làm tròn bổn phận phượng cũ ủ rũ cùp cùp đôi tay gật gật đầu xem như đáp lại trọng lâm ủ rũ đẹp bước dưới bóng mặt trời bộ da long sám xì trên người bị giam run lẩy bẩy nhưng dỗ đông hoa thường ngày hay đi đều không đi qua trong đầu nàng chốn rỗng một bước rồi lại một bước Cũng không biết đã đi dạo đến nơi nào, hốt hoảng khi nghe trong tay được mấy tiên đồng ở tảng đá, đang thi đoán quyền pháp. Một người cùng một người kia nói, Trước tiên phải nói rõ ràng, bàn này nếu người nào thua, chiều nay nhất định phải đi nuôi công vật đầu tròn. Còn nếu ai chơi xấu, sẽ là rùa đen. Người kia không đồng ý. Cách nói ai chơi xấu sẽ là rùa đen, lại thấy giọng Hiếu Kỳ nói, Nhưng mà sao con tuyết sơn đơn cánh hung hãng kia lại được mang quân đem tới Nói từ nay về sau sẽ tặng cho cơ hoàng nằm vật cưỡi Người nói xem, công chúa cơ hoàng dáng vẽ nhu nhược yếu đuối như vậy Nàng có thể cưỡi nổi một con tuyết sư sao? Trước một người dáng vẽ lão thành cũng không nói chính xác được chuyện này Chẳng qua hôm trước ta xem trộm Lúc cái con vật kia được đưa vào cung Để quân lão nhân gia ngài trái lại lại rất thích nha Trường 21 Phụng củ nghe chiếc ngang nói Đồng Hoa rất thích viên Mao, Hơn nữa thích diện mạo uy mảnh của một con viên Mao. Trong đầu nàng trống rỗng Đem buổi nói chuyện của nhóm tiên đồng này Dịch đi rồi lại dịch lại Đồng Hoa tìm một con sủng vật mới rất ưng ý Bây giờ làm sủng vật của chàng Nàng cũng không có tư cách Hơn 400 năm nay Tất cả đều đã cố gắng hết sức Nàng có thể đem hết toàn lực để dốc ra Nếu hôm nay vẫn là kết quả như vậy Có phải chứng minh trong sổ ghi chép từ lâu đã viết rõ ràng Nàng và Đông Hoa vốn là không có duyên phận hay không Phụng tủ tâm tư hốt hoảng Men theo dòng suối xanh đi thẳng về phía trước Đi không lâu, nàng nhìn thấy một hàng rào gỗ trắng ngang đường đi Nàng sửng sờ trong chốc lát Dưới hàng rào có một lỗ thủng nhỏ Đủ để nàng chui qua Nàng len thân chui vào Lại tiếp tục men theo dòng suối tiến về phía trước Chạy vài ba bước liền dừng bước Bên cạnh có một gốc cây hạnh mùi thơm nồng Nàng ruột hơn, giấu mình vào phía sau gốc cây Chầm mặt hồi lâu, dũng cảm thò cái đầu nhỏ ra Ánh mắt yếu ớt bình tĩnh nhìn phía xa xa Không biết từ lúc nào, ở đây đã xuất hiện một con sư tử tuyết một cánh Sư tử tuyết trước mặt, đã mấy ngày không nhìn thấy đông hoa đế quân Trong vườn bồng bình mấy lần mây phủ Tuyên bố rõ ràng, nơi đây tập hợp linh khí Nàng cứ như vậy lén lút trốn sau cây hạnh lén nhìn đông hoa ngọc thủ lâm phong đứng bên hoa trong lòng không phải là không ủy khuất nhưng dù rất nhớ nàng cũng không dám chạy đến để chàng nhìn thấy nàng không cẩn thận làm cơ hoàn bị thương làm cho chàng nổi giận đến bây giờ cũng không ngu giận tuy rằng nàng cảm thấy mình càng đáng thương hơn nhưng bây giờ là nàng đang theo đuổi đông hoa cho nên bất luận có bao nhiêu ủy khuất cũng đều là nàng đến dụ dỗ chàng chứ không phải là chàng dụ dỗ nàng nàng đối với vị trí trước mắt của mình Lập trường này nhìn rất thông suốt Đồng hoa gác chân bên cạnh thùng nước sơn Cái nắp mở ra Nước sơn trong thùng tỏa ra mấy đuổi ánh sáng linh bền như tuyết linh chi Phượng cũ biết Loại mảnh thú tuyết sơn quý hiếm này Chỉ ăn cỏ linh chi Nhưng đồng hoa lại lấy linh chi loại thượng hạn nhất để nuôi nó Cỏ linh chi tốt như vậy Nàng còn chưa được nếm qua Nàng thấy chàng khuôn người chọn một đóa, Bước vài bước con tuyết sơn xoay mình nhanh như gió trở lại đón lấy tay chàng một cái nút chọn thỏa mãn ở một cái nàng cảm thấy có chút chói mắt quay đầu sang một bên mắt trong gió nhìn thấy con tuyết sơn vô sĩ ấy lấy đầu cỏ cỏ vào tay đông hoa cái này là đặc quyền của nàng mà nàng ở trong lòng nắm chặt hai tay nhưng đông hoa chính là không chút hà khắc Ngược lại còn nâng tay, dần dịp đó bút phút bộ da sáng bóng như tuyết của con tuyết sư đó, giống như là làm với nàng khi nàng làm nũng vậy. Phượng tủ cảm thấy được nhiều ngày qua, những lúc mình ngây dại càng lúc càng nhiều, lúc này giống như vừa đi từ cõi thần tiên. Nhưng đồng hoa lại không thấy, tuyết sư cũng không thấy, nàng nâng tay dụi dụi hai mắt, trước mắt chỉ thấy một dải mây mù. nàng cảm thấy có phải mình đang nằm mơ hay không, Ngẩng đầu nhìn lại thì đụng phải thân cây hạnh đang mơ hồ, nếu vừa rồi là mình nằm mơ thì mình trốn ở sau cái gốc cây hạnh già luôn để làm gì cơ chứ? Chợt nghe một âm thanh lười biến vọng đến. À, người chính là cái con thần thú trong cung thái thần ngày trước được đế quân sủng ái nhất. Phượng Cửu cảm thấy được những lời này có chút chói tai, nhưng nàng đang ở trong tâm trạng cô đơn và thương tâm, không có tinh thần và sức lực tính toán. Ánh mắt nàng rã rời theo tiếng nói khi quay đầu lại. Bỗng dưng giật mình một cái Tỉnh táo lại Tiếng nói kia đã ở sau lưng nàng Hỏi tên nàng Đúng là vừa rồi còn cách rất xa con tiết sư Một cánh kia Thân hình nó thật lớn Che khuất cả những mảnh ánh sáng Đem nàng che trong bụi cây sau cái lưng của nó Tiết sư buông thỏng Nó có rất nhiều hướng thú khi nhìn thấy nàng Nhưng bộ dạng ẩy quải nói Nó từng nghe nhiều tiên nô lén lút bàn bạc Nói đế quân ngày trước sủng ái nàng như thế nào Còn tưởng rằng nó là một con cáo chân quý hiếm có Hừ một cái, cười một tiếng Hóa ra chẳng qua chỉ là bộ dạng này Lòng tự trọng nho nhỏ của phụng cửu lại bị kích thích Trùng xuống, nàng cúi đầu nhìn chân của mình Phần lông tơ trên mặt quả nhiên là lộn xộn Lại nhìn chân của con tuyết sư Mỗi một cái đều sáng lóng lánh Tựa hồ còn hơi phe phẩy trong gió Nàng không chịu nổi rụt chân lại Đột nhiên cảm thấy được Mình quả nhiên đã tàn tạ hơn so với con sủng vật này Trong lòng nhất thời cảm thấy vắng lạnh Thê lương Quay đầu tính rời đi còn tiết sư phía trước đột nhiên như gió Xoay người cản đường đi của nàng Còn đưa chân đẩy nàng một phen Ngăn cản làm gì cơ chứ Nàng muốn siêu vẹo Vững vàng đứng lên Mắt nhìn thấy con tiết sư láo sượt đang cản đường nàng Nhưng nàng quên mất Nàng chính là một con cáo Như vậy bộ dáng uy nghi phẫn nộ Làm cho người khác nhìn thấy Chắc chắn sẽ bị 10 phần vũ lực đe Vậy chỉ còn là một con hồng hồ ly nhỏ giận dỗi Hai mắt mở to tròn Hiệu quả thật là có chút miễn cửa Thuyết sư bộ dạng ủe quải Hiếp mắt Lại đẩy nàng một phen Làm sao như vậy sẽ không phục Thấy nàng giải dũa còn muốn đứng lên Dứt khoát lấy một chân đặt lên ngực nàng Ấn trên mặt đất không xoay người được Từ cao nhìn xuống nàng Ta còn nghe nói, người ỉ vào được đế quân sủng ái mà kiêu ngạo tận trời, không biết điều làm tiểu chủ nhân công chúa cơ hoành. Không biết đều làm bị thương tiểu chủ nhân công chúa cơ hoành của ta. Một chân khác đã vươn ra, ấn nàng xuống, đạp hai cái lao vào phía trước, cào một cái, hai chân nhỏ nào đó lập tức tuôn máu. Nó nhìn bộ dạng thảm hại này của nàng, còn rất vui vẻ nói. Tiểu chủ nhân của ta lương thiện lại rộng lượng, Bị cái chân xấu xí này của người làm bị thương cũng không so đo Chẳng qua là ta không có tốt như vậy Hôm nay coi nhiều người không gặp may Câu nói tiếp theo của nó Phượng Cửu nghe không rõ Chính là cảm thấy chân mình đau đớn vô cùng Trên mặt lại ấm lên Trên mặt lại nóng lên Sau đó cảm thấy có cái gì đó sắc bén đâm vào hai má Một đường Đau đớn như tê liệt trong nháy bắt đã lan ra nửa mặt Nàng đau đớn kêu lên Cảm thấy mình giống như một con cá liều mạng há hốc miệng ra Đương nhiên không có bất cứ âm thanh nào được phát ra Tuyết sư chậm rãi nâng móng vuốt dính không ít máu lên Máu nhỏ giọt trên mắt và da của nàng Nàng bị dẫm đến mỡ to hai mắt Cảm thấy được toàn bộ tầm nhìn của mình đều là một màu đỏ Những đám mây phía chân trời, hoa phật lên trắng phía xa xa Lúc này đều là một màu đỏ con sư tử trước mặt đang đạp lên bộ lông màu đỏ hồng xinh đẹp của nàng, tựa như có chút kinh ngạc. trên mặt lại nứt ra một cái cười tàn nhẫn. quả nhiên theo lời của bọn chúng, người chính là không biết nói chuyện. phượng cũ kỳ thực đã sớm nghe nói về sự dũng mãnh của con tuyết sư một cánh này, hùng phải khoe khoan chứ cửu trùng thiên này có bao nhiêu tiểu thần tiên, bao nhiêu lão thần tiên thức săn nó làm vật cưỡi, gần ấy năm cũng chỉ có mỗi con trai của thiên quân liên tống săn một con tặng cháu hắn là dạ hoa nhưng dạ hoa đối với các thú cưỡi không có hứng thú liền đem con thú không dễ có này tùy ý dâng lên làm linh thú săn bắn trong vườn của thiên quân phượng cừu thấy rõ phần lượng của mình mặc dù chân thân của mình là một con cáo nhưng tu luyện pháp thuật đều là lấy thân người luyện tập ví như nhiều phép thuật rất mạnh mẽ phải dùng ngón tay dưới thân thể mới có thể xuất ra dáng vẽ của nàng với con tuyết sư trước mắt thực khác xa nhau không nên cùng nói đối mặt tiết sư lấy chân vỗ vỗ má phải bị thương của nàng, nàng một phần cũng không thể nào kêu thành tiếng, đau đớn ở xương tuỷ lao vào tận đáy lòng. không biết khi đó có phải cơ hoành cũng đau như thế hay không, có nên đau như vậy hay không, là nàng vô tâm, hơn nữa móng vuốt của nàng cũng không có sắc bén mà tàn nhẫn như con tiết sư này. còn sư tử này như là bị nghiện đùa giỡn, giống như con mèo con thỏa mãn vờn con cá chết. Lại vỗ vỗ má phải đầy máu thịt của nàng Người có phải vẫn còn vọng tưởng Đế quân sẽ bay đến cứu ngươi hay không Người chính là cái bộ dạng như vậy Bộ dạng đáng thương vô cùng Trước đây mới lọt vào mắt xanh của đế quân Có điều Người cảm thấy đế quân có được vật cưỡi như ta rồi Sẽ còn tiếp tục sủng ái ngươi sao Ta từ hôm nay đến đây Mỗi ngày đế quân đều cùng công chúa đế xem ta Tuyệt đối không phải là ở trước mặt ta Nhắc về cái con tiểu tặc mau như ngươi Ta nghe quân lô nói, ngài đã giam ngươi rất lâu rồi Nó cười rộ lên Đúng rồi, theo ta được biết, đế quân không có hạ lệnh thả ngươi ra Ngươi làm cách nào mà đến được đây? Phượng cũ biết rõ, loại linh thú hung mảnh này Chính là thích nhìn con mồi dưới mong vuốt của mình chịu thua Nói không chừng, càng dễ dụa phản kháng sẽ càng chịu đau đớn hơn Theo sự thích thú của con tuyết sư lúc này Dựa theo tính khí, nó sẽ hành hạ nàng đến chết cũng không phải là chuyện không thể. Tục ngữ có câu, có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng tựa Thái Sơn. Hậu nhân của Bạch gia nếu hôm nay dùng cách này để chết tại chỗ này, sau khi chết bài vị không có tư cách được cúng tế ở Thanh Khâu. Nàng yếu ớt ngồi phịch trên cỏ, thở phì phò, đột nhiên có điểm không rõ ràng. Bản thân đang yên đang lành là một nữ thần, vì sao phải chạy đến cái nơi cũ trùng thiên xa lạ này, đến nỗi lâm vào hoàn cảnh khó khăn như thế này? cơ hoàn bị ủy khuất còn có đông hoa che chở cho nàng ta, còn có một con tuyết sư một cánh này bao vệ. Còn có một con, còn có con tuyết sư một cánh này bảo vệ cho chủ tử thay nàng ta báo thù, nhưng còn ủy khuất của nàng, người thân ở Thanh Khâu chắc chẳng nhìn thấy được. Tiết sư đập nàng một cái, thấy nàng không có phản ứng gì, quả nhiên dần cảm thấy không thú vị. Hừ một tiếng, dùng móng vuốt giật khối bạch ngọc đeo trên cổ rất hợp với màu lông của nàng xuống. Nàng trước đây rất thích nó, nhưng cũng cảm thấy nó rất nặng. Bình thường có sờ cũng chẳng muốn sờ. Lúc này Bạch Ngọc bị con tiết sương sờ soạn cướp đi mất, nàng cũng chẳng có phản ứng gì nhiều, chỉ thấy hơi đau. Hơn 3 tháng trước ở trong thập ác hoa liên, nàng kỳ thực cũng chịu rất nhiều tổn thương, nhưng khi đó có đồng hoa ở bên cạnh, nàng cũng không cảm thấy đau đớn. Lúc này lại cảm thấy một nỗi thống khổ khôn xiết, cũng không rõ là trên người, trong lòng hay là cả hai. Nàng nhìn đám mây phiêu di trên trời Ánh mắt dần dần hơi khô ráp Và giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống Nàng chịu đựng đau đớn Đơn tay cẩn thận tránh chỗ vết thương Xoa xoa Phượng cũ trống chãi, Nằm trong dặm đất hoang một hồi lâu Nàng đau đến chẳng còn khí lực nào để nhúc nhích Trông cậy vào chuyện ai đi ngang qua Có lòng tự bi cứu giúp đem nàng về Cho nàng chút thuốc chỉ thương giảm đau Nhưng mặt trời cũng đã dần ngã bóng về phía Tây Trời đã sắp tối, nàng cũng không đợi được, người đến nữa rồi. Mới nhớ tới đây là một nơi hẻo lánh, không có ai đi dạo tới chỗ này. Tháng 9 giờ thua mát mẻ, linh khí càng tụ nhiều vào đông càng lạnh. Nhìn nơi này linh khí tràn đầy như vậy, còn đang đợi một trận xương giá khi đêm xuống nữa. Phượng cũ cố chấp không muốn đứng lên. Rất thử xuất ra một chút xíu lực, đi được hai bước đã siêu vẹo ngã xuống. Hổ sở hồi lâu, cùng lắm chỉ là đi được thêm hai ba trượng nàng giức đầu nằm, nàng giức khoát nằm sắp xuống, từng tóc từng tóc bò về phía trước. tuy rằng chân bị cỏ xuống từng đợt đau đớn nhưng không có gánh nặng của toàn bộ cơ thể, đau đớn cũng nhanh hơn một chút. mắt nhìn thấy hoàng hôn càng lúc càng đậm, nhiệt độ quả nhiên là hạ một chút. phượng cũ cảm thấy trên người có một trận rét, ý thức cũng bắt đầu mơ màng. tuy rằng cảm giác đau đớn cũng bắt đầu tê dại, khiến nàng đi được nhanh hơn một chút, nhưng chờ tối không tìm được chỗ nào trong vườn bớt lạnh hơn mà bò, thôn chừng tối nay sẽ tàn phế ở chỗ này. trong nội tâm của nàng cũng có chút lo lắng, nhưng càng nhanh càng không phân biệt được phương hướng, cũng không biết làm sao lại bò được, cũng không biết làm sao lại bò lung tung một trận, Bùm một tiếng liền rơi xuống dòng suối gần đó, chân nàng đạp nước, uống mấy ngụm nước, một dòng máu tanh nồng, sông mạnh và thẳng yết hầu, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh tiêm mạnh đi thuyết pháp lão ta ngày ấy dùng xong bữa tối xỉa răng hắn có sư muội dâng lên một loại diệp trà thượng hạng đem bàn ghế ra dự định thừa diệp ánh chân u tĩnh lại từ dòng suối nhỏ bên phủ để câu cá cần câu mới vừa thả ra thì đã có cá cắn câu lão ta nghĩ chỗ này lặng sâu như mấy trăm năm mới gặp được một con cá lớn nhanh chóng nhảy dựng lên thu cần câu không nghĩ sẽ câu lên được một con cá nửa sống nửa chết một con tiểu hồ ly chỉ còn một hơi thở con tiểu hồ ly này đương nhiên là phượng cũ phượng cũ ở quý phủ của tiên mệnh ba ngày phiền tiên mệnh nợ rất nhiều nợ ở chỗ những tiên liêu luyện đang chết thuốc lấy được loại đan nào đều nấu thành chè đường cho nàng ăn nàng từ nhỏ sợ khổ tiên mệnh đương nhiên còn nhớ rất rõ nhờ phúc của thuốc tiên hương thế trên nàng nhanh chóng lành ba bốn ngày đã có thể xuống giường tiên mệnh cầm lấy một cuộn giấy nhỏ viết mệnh cách của hắn hỏi qua nàng bao nhiêu lần Ta thành tâm thành ý thỉnh giáo ngươi Người cũng là một nữ thần đạo hạnh không tồi Người đến cùng là như thế nào Mà lại có thể đem thân mình lâm một hoàn cảnh như thế này Nàng đã nhiều ngày không có tinh thần Mặc kệ hắn Nàng thường trốn trong chăn mây ngẩn người Ngoài cửa sổ mấy tiên hạt đằng vân riết gió Nàng nghiêm túc tự hỏi Hơn hai ngàn năm chấp niệm Có phải là đến lúc buông tay rồi hay không Nàng thực sự rất cố gắng Hơn bốn trăm năm trước Khi tìm mệnh chịu trách nhiệm giúp các cung thất trên trời chọn cung nô thì nàng nhờ hắn đem nàng trên danh nghĩa cung nữ tiến vào thái thần cung chính là vì để có thể tiếp cận đông hoa sợ rằng cha của nàng sẽ biết được chuyện nàng tự hạ cha của nàng sẽ biết chuyện nàng tự hạ thấp thân phận đi làm tỳ nữ trong cửu trùng thiên còn đặc biệt xin chiếc ngang nghĩ cách đem cái bớt phượng vũ trên trán nàng tạm thời thu lại tóm lại 10 phần chuẩn bị công phu trước khi đi chiếc ngang còn cổ vũ nàng Ngươi biết điều như vậy, xinh đẹp, trù nghệ giỏi Đồng Hòa mặc dù trong truyền thuyết là một thần tiên nghiêm túc Có thể qua được ải xinh đẹp và nhu thuận của ngươi Nhất định sẽ không qua được cái tài nấu nướng của ngươi Yên tâm đi, có ta và tiểu thuốc thúc của ngươi làm hậu thuẫn cho ngươi Nàng trong lòng vui mừng, chỉ khiến hút trời ra đi Nhưng hơn 400 năm, từng ngày, từng tháng, từng năm cứ thế trôi qua Mặc dù cùng tồn tại trong một tòa thần điện Đồng Hòa lại không hề chú ý tới nàng Có thể thấy được, tất cả đều là một chữ duyên Nếu như hai người có duyên, nên giống như lời nói chân quý của cô cô nàng Những lang quân thiếu niên kia cùng những nữ tử tuổi thanh xuân Cho dù ở tiết trên 36 tầng trời, cao cao hay là sâu sâu dưới 18 tầng địa phủ Cũng có thể gặp mặt nhau Giống như trời đột nhiên đổ sụp xuống Vừa khéo sụp ngay chỗ của lang quân thiếu niên kia Kéo hắn rớt xuống trước mặt của nữ tử tuổi thanh xuân Tuyệt nhiên, không đến mức giống như nàng bà Đông Hoa, gian nàng đến như vậy. Sau này lại biến thành một con hồ ly, cuối cùng cũng được gần bên Đông Hoa. Nhíp sờ dần lấy đi da lông của nàng, trước tiên đem nó trở về. Mặc dù gian nan nhưng cũng không đến nỗi không thể. Nhờ tiểu thuốc bạch chân hoặc là chiếc ngang là có thể hoàn thành. Nhưng Đông Hoa hình như rất thất bộ dạng tiểu hồ ly của nàng. Hắn đến cùng là một hiền tiên ân cần, hay là một tiên tử lãnh đạm. Nàng đều thấy rất rõ, nói lý. Là tự mình hiểu được, cảm nhận được Nàng với thần tiên hay tiên tử cũng chẳng có gì khác nhau Nếu lấy lại gia lông, trở về, hóa thành hình người Có lẽ khi đông hoa nhìn thấy sẽ đẩy nàng ra Nàng cũng sẽ không thể cùng chàng thân thiết như vậy vượt qua 400 năm hư không kia, chẳng phải đã chứng minh hay sao Nàng cũng không thể vĩnh viễn làm linh sủng của chàng Nàng là tiểu nữ thần, phụng cũ của thanh khâu Bất quá lại tiếp tục chờ đợi thời gian Chờ bọn họ càng thêm gần gũi Tiếp tục một thời gian càng thêm gần gũi Ai có thể đoán được Thời khắc này còn chưa tới Nửa đường nhảy ra một cái cơ hoành tiến vào thái thần cung Rất có thể Đây là minh chứng hai người vốn vô duyên Nghĩ đến đây Ngân đón tiên mạnh theo lệ mỗi ngày Vội tới thay thuốc chỉ thương cho nàng Từ ngày nàng chán nản tới nay Mỗi khi tiên mệnh xuất hiện ở Trước mắt nàng đều mang theo một ít bất hạnh Bất âm, bất dương Giận bản tính quái đảng và vốn không tranh giành Hôm nay lại đúng tính khí đại tà Vòng vo Phá lệ không nói đến châm biến nàng Mở ra một khuôn mặt tuấn tố nghiêm túc Có thể so sánh ngang với phụ quân của nàng Cái mắt xích ngược ấy Trước sau tràn đầy hài hước Còn phối hợp với vài phần ẩm ý sau kiếm Nàng nhìn lâu hai con mắt hắn không chịu nổi Thấy bản thân một trận lông tóc dẫn đứng rụt rụt vào trong chăn tim mệnh bỏ một chút tử kim mà chén thuốc trị thương Giả nát trong thuốc, lại lấy một cái thìa Trước tiên để lại một lớp đường cát Sau đó thuốc bột đặt lên trước Rồi mới tới lớp đường cát Rồi lại phủ một lớp đường cát lên nữa Đưa tới miệng của nàng Phượng cửu nghi hoặc nhìn hắn